Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quân của trường cũng đều giặt mình quay đầu nhìn Jo đi hỏi lại em không hát mở màn thì ai hát Jo nhún vai lắc đầu em không biết nhưng em cũng có ra đầu 6 tháng nay đêm nào cũng thử micro đồ người khác đi thiên ngồi cạnh Jodi cúi đầu theo dõi câu chuyện bây giờ thì nàng bắt đầu hiểu loáng thoáng được lý do tại sao tối nay Jodi có vẻ bực bội và hứng hở với Hiên ma cũ và ma mới Nói gì thì nói vẫn phải có một chút khoảng cách. Trong giới vũ trường, mọi người đều hiểu ngầm với nhau rằng ca sĩ mầm non thì phải ra hát mở đầu lúc khách còn thưa thớt. Chờ gần nửa đêm khi phòng trà đã đông người, nhưng khuôn mặt chính mới xuất hiện. Jodie đã làm cái công việc mà nàng gọi là thử micro đó. Từ ngày có mặt tại đây, nàng đã chán ngấy cái cảnh ê chề này. Bởi nhiều hôm khi màng đã mở, nhìn xuống phía dưới chỉ có một bàn bốn 5 ông khách Vừa uống bia vừa binh sập xám Trên này nàng đem hết tấm lòng ra để biểu diễn Dưới kia khách chỉ chú ý vào bộ bài Tây Lâu lâu ré lên cười Vì một ván bài mậu binh Nó cũng não nề như hôm người ta mời nàng Đi hát đám cưới trả 50 đồng Nàng dốc tâm huyết cười gấm vào lời ca Nhưng trước mặt nàng Thực khách từng bàn ồn ào nói chuyện Tôm hồn với cua răng muối ngồm ngoàm nhai Không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng Vài ông mặt đỏ như gấc cầm chai Hennessy lạng quạng đi tới đi lui, miệng hò hét chân lào đạo, có thể té gục hoặc nôn mửa ra sàn nhà bất cứ lúc nào. Người hát cứ hát, người la cứ la, khi nàng rứt bản nhạc không ai biết để vỗ tay. giả như được trả tiền nhiều, thì Jody còn có thể coi việc đi hát như một cái job nuôi thân. Muốn nghe thì nghe, không nghe thì nàng hát cho bốn bức tường thưởng thức cũng được. Đằng này mỗi tuần nàng chỉ được trả 100 Gom lại cả tháng không đủ mua một cái áo mới Không say mê nghệ thuật Thì chẳng ai ngu mà chọn con đường này Bởi đi rửa chén cho nhà hàng hạng bét Cũng vẫn còn kiếm được khá hơn Nàng đã vận động đủ cách Bỏ tiền tự thực hiện CD và cassette Gửi đến chào hàng ở các trung tâm lớn Nhưng chẳng nhận được Một tiếng nói nào vọng lại Ngoại trừ một nhà sản xuất karaoke Mời nàng làm người mẫu Quay thử một bài với giá 50 đồng 50 đồng ấy Nuốt cũng khó trôi lắm Hơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ trên bãi biển Cali mới hoàn tất phần ngoại cảnh. Nàng điện thoại cho một số trung tâm hỏi thăm về cái CD nàng gửi tặng. Tất cả đều ngơ ngác chẳng ai nhớ. Người ta dường như không có thời giờ để nghe thử tiếng hát của nàng. Rốt cục, nàng chỉ còn biết tự an ủi là mình hát hay nhưng không có người tiến dẫn, hoặc mình có tài mà vận may chưa tới. Nhiều đêm nằm suy đi nghĩ lại rối nản chí lắm. Định hôm sau Thức giấc sẽ phone cho chủ phòng trà và dứt khoát ra đi Nhưng rồi nàng lại không dứt được Bởi người ta sinh ra ở đời Ai cũng được trang bị sẵn một bản năng để tiến bộ Đó là sự hy vọng Jodie vẫn hy vọng một ngày nào đó Cơ may sẽ giúp nàng nổi tiếng Nàng sẽ xuất hiện trên những cuốn video hàng triệu người xem Sẽ thu băng, lưu diễn Và chừng đó tiền bạc tự nhiên sẽ đến một cách thoải mái Tối hôm qua gặp Hiên lần đầu Và nghe tiếng hạt mà Jodie đánh giá là rất tầm thường của Hiên Jodie trở thấy thương cho Hiên Lại thêm một cô gái đi lầm đường Rồi sẽ xa lầy như Jodi Dù biết rằng Hiên trẻ hơn mình Vài tuổi và nhan sắc có thể gọi là đẹp Nhưng hát cỡ đó thì Jodi tin rằng Hiên không lên nổi Nói chuyện với Hiên Nàng còn tội nghiệp Hiên ở chỗ rằng Hiên hoàn toàn dựa vào Jimmy Tin tưởng Jimmy và coi gã như một nhà diều dắt có uy tín Dưới mắt Jodi Jimmy chỉ là một gã đàn ông lêu bêu gã năng không đủ tự nuôi thân, giật đầu này mượn đầu kia, chuyên nói phét để kiếm tiền theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay. Gã đã từng theo đuổi Jody một thời gian lâu, nhưng chưa bao giờ Jody thèm ngồi chung xe với gã. Lúc Jimmy mở studio thu hình, người đầu tiên gã nghĩ đến là Jody, và gã lại mò đến mời mọc, nhưng Jody vẫn từ chối bởi biết rõ trò chơi của Jimmy chỉ là ý đồ lợi dụng. Thế mà hiên chỉ vì mới qua không biết Nên mới chọn gã làm manager Lúc đưa Hiên vào hậu trường Jimmy hách mặt ngây ngang dẫn Hiên lại giới thiệu với Jodie Để lộ ra cái vẻ hưu hưu tử đắc của một người thắng thế Nhưng đó chỉ là chuyện rất nhỏ Chuyện bên lề mà thôi Điểm mấu chốt làm cho Jodie đổi thái độ Xuất phát từ màu đối thoại ngắn giữa Hiên và Jodie đêm hôm qua Lúc Jodie ngồi chờ người yêu mang xe tới đón Sau buổi trình diễn Hiên thân mật hỏi theo thói quen xã giao đậm đà của nàng Chi hát ở đây lâu chưa? Jody hơi chán nản. Nửa năm, đúng ra là hơn nửa năm rồi. Thấy Jody có vẻ không hăng say nghề nghiệp, Hiên rè dặt hỏi thêm, ờ, "Đi hát vui không chứ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net